chào quý vị đến với tiểu điểm tinh phong thị tiên thành. Ở tập trước, với bức tường vên đại thắng, Ninh Chuyết đã thành công giữ chân các thế lực đến vượt ải Dung Nam tiên cùng. Trong khi đó, Tam đại gia tộc đã quyết định liên thủ khảo thí để định ra địa vị chia chiến lợi phẩm khi cùng nhau thông quan. Ninh Tuyết một tiếng hót vang trời, làm tất cả mọi người bất ngờ, nhưng cũng có những kẻ bắt đầu lên kế hoạch tính toán hắn. Chi tiết tiếp theo ra sao? Mời quý vị đến với tập 17 bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 88, Hỏa Bạo Hầu là do hắn sáng tạo ra. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like và vào bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ninh Hiểu Nhân trở lại phòng khách của mình Rất nhanh đã gọi Ninh Trách tới Tới đây, ngồi đi, uống trà Ninh Hiểu Nhân mỉm cười Mời Ninh Trách ngồi xuống vị trí phía dưới của mình Ninh Trách kinh nghi bất định Đây cũng là lần đầu tiên Gắt được Ninh Hiểu Nhân tiếp đãi Thịnh tình thế vậy Các vội vàng nói Không biết có chuyện gì Xin thiếu tộc trường cứ phần phó thuộc hạ đi làm là được Ninh Hiểu Nhân ruộng ngón tay Chỉ chỉ chỗ ngồi Ninh Trách có chút thấp thà thấp thỏm Bất an ngồi xuống Ninh hiểu nhân gãy nhấp một ngụm trà Trên mặt lộ ra vẻ cảm khái Ninh trách Người nuôi dạy được một tên chất nhì tốt Ninh trách vội vàng đứng phát người dạy Đại nhân, tiểu thuyết lại gây ra chuyện gì Ta lập tức về nhà quản giáo nó thật tốt Ninh hiểu nhân lập tức trừng mắt Phật tay bà cái nói Ngồi, ngồi xuống đi Không cần khẩn trương Là chuyện vui, là chuyện tốt đây Thảo như lời gã thuật lại Ninh trách vốn chỉ đặt mở mông xuống Một nửa chất ghế Dần dần trợn to hai mắt Sau đó lại không nhịn được mà hạ hốc bổ Mãi cho tới kỳ rời khỏi phòng khách của Ninh hiểu nhân Cho đến khi trở về nhà mình Trước mặt cả vẫn còn lưu lại Về kinh ngạc không thôi Luyện khí tầng 3 đỉnh phong Ba nhà liên hợp khảo thí Một tiếng hót vang động đất trời Sánh vai cùng với đám thiên tài như Ninh tiểu tuệ Trịnh tiễn Đây là Ninh truyết sao Đây vẫn là Ninh truyết trong ấn tượng của gã ừ Tiểu truyết làm sao mà làm được Ngũ hành khí luật quyết thật sự vô cùng thích hợp Để hắn tu luyện ư Mang theo sự tò mò và nghi hoặc như vậy Nên trách gọi thế tử của mình là Vương Lan Hôm nay chuẩn bị giả yến Đến tiểu lâu đặt trước chút linh thực mang về Vương Lan có chút nghi ngờ Đặt trước linh thực phải tốn không ít tiền đâu Vũ quân à Hôm nay là ngày tốt lành gì Để đáng ăn mừng như vậy Là giả yến mời tiểu truyết đến nhà một chuyến Ây Cái lam báo phụ như tà đầy Đã lâu rồi không gặp nó Ninh trách nói Vương làn lập tức trưởng mắt Cao giọng nói Cái gì Mời tiểu chuất đến nhà ăn uống Còn phải đặt trước linh thực Phu quân chẳng bị hồ đồ rồi sao Ninh trách lại lùng nói Phụ đạo nhân ra Biết cái quái gì Đây là nhiệm vụ Của thiếu tộc trưởng Giao cho ta gã thuật lại Một cách đơn giản lời Của Ninh hiểu nhân Dặn dò tiết từ nhà mình nghe Vương làn nghe xong Ngật người tại chỗ hồi lâu Là tiểu truyết. Chàng chắc chắn là tiểu truyết. Nên trách hư lệnh một tiếng. Sao ta có thể gạt ngươi được chứ? Thức tộc trường có thể lừa dối ta làm gì? Ba nhà liên hợp khảo thí. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Sao có thể giả được? Bờ môi của Vương Lan lấp mấp máy mấy lần. Tựa như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Độc tư của nàng tất trường lớn. Thân sắc vô cùng phức tạp. Có chút khó có thể tin. Có chút phủ nhận. Có chút không cảm lòng. Có chút ghen tị Và... Cũng có chút thất lạc Sắp mặt của Ninh Trách trầm xuống Nàng đang nghĩ cái gì vậy Còn không mau đi ăn bài Vương Lan ổ một tiếng Được được, phu quân à, thiếp đi làm ngay Nàng xoay người rời đi Ánh mắt vẫn còn đỡ đẫn Giáng về đi đường cũng có chút cứng ngắc Cả người nhấm mất đi hồn bía Trong đại sảnh đã không còn ai Ninh Trách cũng thở ra một hơi thật dài Các bị hiểu nhân Mạnh mẽ ép buộc nhất định phải lôi kéo Ninh Chuyết Đồng thời cố gắng dò hỏi được một số tin tức Từ trong miệng của đứa chất nhi nhà mình Ninh Chuyết trưởng thành đến 16 tuổi Đây là lần đầu tiên Ninh Trách Tự hạ mình đến mời Ninh Chuyết dự tiệc Ninh Trách vốn rất coi trọng mặt mũi Mệnh lệnh như vậy khiến gã Cảm thấy vô cùng khó chịu Mặt mũi của trường bối còn để đâu Nhưng gã cũng còn cách nào khác Theo tộc trường đã đích thần giả lệnh Gã chỉ có thể đi làm Đương nhiên lý trí trong lòng cũng đang nói cho gã biết Ninh Chuyết hiện tại đã khác xưa Giao hảo với hắn Là chuyện rất có lợi cho mình Từ lúc rời khỏi Chu Giá Có rất nhiều đã đi theo Ninh Chuyết Một đoạn đường rất xa Cho dù là bọn họ căn bản cũng cùng đường Đến một cái giao lộ cuối cùng Ninh Chuyết chủ động từ biệt những người khác Chỉ giữ lại Ninh trầm Ninh Dũng ở bên cạnh mình Chờ đến khi về nhà Hắn còn mời Ninh Chầm, Ninh Dũng vào nhà ngồi một chút Mời bọn họ uống trà Nói chuyện phiếm mấy câu Rõ ràng thời gian rất hạn chế Giao lưu cũng không nhiều Nhưng sau khi Ninh Chầm, Ninh Dũng rời đi Đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh Trên mặt rạng rỡ Một đường vừa đi vừa thảo luận Nói Ninh Chuyết thật sự không tệ Sau khi nổi tiếng cũng không hề kiêu ngạo Vẫn đối đãi chân thành với mọi người như trước Ninh Chuyết vẫn đang chờ đợi Cuối cùng cũng đợi được lời mời dự ra yến của Ninh Trách Không phải là tộc trưởng Ninh gia tự mình chịu kiến Ngay cả thiếu tộc trưởng Ninh hiểu nhân Cũng không đích thân chịu kiến sao Trong lòng Ninh Chuyết cười lại một tiếng Trên mặt lại tỏ về chân thành cảm tạ với người đưa tin Mỉm cười tạo cảm giác trần thân thiết, đồng thời nói cho đối phương biết nhất định mình sẽ đến dự tiệc đúng giờ. Dạ Yến cũng rất phong phú. 16 năm qua, Ninh Chuyết chưa từng được ăn bữa cơm nào ngon như vậy ở chỗ Ninh Trách. Đối mặt với đủ loại linh thực, Vương Lan lại không ăn ngon. Trong bữa tiệc, bà ta cũng rất ít nói, khác hẳn với bộ dáng nắm lời giống như trước kia. Thậm chí bà ta còn rất ít khi nhìn Ninh Chuyết, như thế trên người hắn lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng trói mắt. Chỉ cần nhìn một cái Khiến bà ta đau nhói trong lòng Ninh kị cũng ăn mà không biết vị Đối với y mà nói Tất cả những chuyện này tới quá đột ngột Ninh trách sắc mặt lạnh nhạt Cái dạ đỡ kiêu ngạo của trường bối 16 năm qua Không phải là có thể buống xuống Trong thoáng chốc được Ninh truyết cô không ăn uống nhiều lắm Mỗi lần Ninh trách vạn hỏi Ăn đều buông chén đỗ xuống Cùng kính đáp lời Trả lời ngắn gọn xúc tích Như ẩn ý rất nhiều căn bản không muốn nói nhiều Lưu lại một bộ rắn vẻ xa cách nên trách trong lòng rất rõ ràng Gã phải mỉm cười, phải cúi đầu Phải mềm lòng, lôi kéo hơn nữa Nhưng mãi tới khi yến giả kết thúc Ninh truyết rời đi Gã cũng không thể làm được nên kỵ lạng lẽ đi theo sau lưng ninh truyết Y cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy Có thể là do nghi hoặc trong lòng Tại sao hắn có thể tu luyện Tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong Điều này rất vô lý Thật sự là do công pháp vô cùng phù hợp ưu Không, ta phải điều tra kỹ một phên Hắn nhất định cất giấu bí mật nào đó Đi theo à Ninh Chuyết đã sớm phát hiện ra Ninh Kỵ phía sau Hắn cố ý thả chậm bước chân Để cho đối phương dễ dàng theo dõi Giờ ánh mắt dõi theo trăm chú của Ninh Kỵ Ninh Chuyết liên tục đi vào rất nhiều phương đan dược mua sắm một lượng lớn đan dược Tất cả đều là dùng để tu luyện Ninh Kỵ lúc này khiếp sợ không thôi Sao hắn lại có nhiều tiền như vậy Còn giàu hơn cả phụ thân ta nữa Tuy rằng hắn đã triển lộ ra tu vi Nhưng tài nguyên của giác tộc còn chưa phát xuống Mà cho dù có phát xuống Cũng không thể có nhiều linh thạch như vậy Lại lịch bất chính Tiền của nhất định là lách lịch bất chính Ta phải báo cáo lên trên Ninh kỵ vô cùng bừng rỡ Vội vàng trở về nhà và báo chuyện này với Ninh Trách Ninh hiểu nhân biết được tình huống này còn sớm hơn cả Ninh Trách Sau khi y phân phó Ninh Trách đi lôi kéo Thì lập tức phái một đội tụ sĩ Âm thầm bảo vệ an nguy cho Ninh Chuyết Đương nhiên Cũng có ý túc trực giám sát Thời các báo cáo Ninh Chuyết vậy mà Có trong tay số tiền khổng lồ như vậy Ninh Hiểu Nhân nhìn thấy danh sách trong tay Không dám tin vào mắt mình Nội dung trên danh sách này chính là danh mục Một số lượng lớn đang dược mà Ninh Chuyết mua sắm Ninh Hiểu Nhân nhìn thấy hai mắt Phải sắp bốc hỏa Nếu sớm biết giả hỏa Ninh Chuyết này Có nhiều tiền như vậy Ta nên thân cận với hắn thật tốt Là phụ mẫu hắn âm thầm để lại cho hắn Hay là số tiền này lai lịch bất minh, là tiền thăm ô, cũng có lẽ là được ma tu âm thầm tru cấp. Ninh hiểu nhân không ngừng dạo bước ở bên trong thư phòng, cùng với suy nghĩ của y, lòng tham trong lòng càng cháy càng hừng hợp. Ninh chuyết vốn là chi mạch, hiện tại đã có tù vi ngang bằng với ninh tiểu tuệ, bây giờ lại có thêm một khoản tiền tài khổng lồ. quan tiền tài khổng lồ này lai lịch bất minh, ta cũng suy nghĩ chỉ vì gia tộc, nhất định phải điều tra rõ ràng mạch mối. Hơn nữa không cần ta tự mình ra tay Có thể để cho Ninh Trách đi làm Như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường sau Cuối cùng gã cũng dừng bước chân lại Hướng ra ngoài cửa hô Người đâu Thuộc hạ lập tức đẩy cửa bước vào Nửa cách giờ sau Ninh Trách, Ninh Phản dẫn theo một đội thủ sĩ Bảo vệ tiểu viện của Ninh Chuyết Ninh Trách nhú chặt mày Thật sự phải làm như vậy sao Chuyện này thật sự quá mức không ổn thỏa Ninh Phản nói Thứ tộc trường đã chẳng phải phân phó rõ ràng cho ngươi rồi sao Chuyện của đôi ngũ cải tu liên quan đến đại sự dung nham tiên cùng Không thể lơ là Hoàn tiền tai khổng lồ của Ninh Chuyết thật sự là lai lịch bất minh Ngươi là đại bá ruột của hắn Nhất định phải ra tay Gia tộc có thể dựa vào Ninh Chuyết Ngươi là thân nhân quán Là người thích hợp nhất Nhanh đi làm đi Ninh trách là chi mạch Ninh phản lại là dòng chính Người sau do Ninh hiểu nhân cố vái tới Để giám sát người trước Ninh Trách thở dài một tiếng, chỉ đành gõ cửa viện. Ninh Trách mở cửa viện, cụ kính hành lễ, hỏi ý đồ đến đây của mọi người. Chúng ta vào trong rồi nói. Ninh Trách mặt mày nghiêm nghị, không đợi Ninh Trách, thì giải bước chân, bước vào trong viện. Mọi người phía sau đối đuôi theo vào, chèn Ninh Trách sang một bên cửa. Cùng lúc đó, ba vị tộc trưởng lại một lần nữa bí mật gặp cỡ, tiếp tục đàm phán. Lần này bọn họ phải xác định triệt để việc phân chia lợi ích chung của ba nhà. Phượng hồn huyết hương hoàn này Rất có tác dụng đối với việc khôi phục hồn lực Nên chia đều cho ba nhà Không được Tộc trưởng Ninh Gia phản đối Tộc ta có hai vị thiên tài Ninh Tiểu Tuệ và Ninh Chuyết Phải cung ứng đủ lượng Trái lại Trịnh Gia chỉ có một Tộc trưởng Trịnh Gia lập tức hử lạnh Tên Ninh Chuyết kia chỉ là thích hợp với Cổng Pháp Lại không có thiên tư Có thể coi là thiên tài sao Không tính Đúng lúc này một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên Còn người của ba vị tộc trưởng lập tức cò rút Trong lòng chấn động Ai thế? Ta, Chu Huyền Tích À, thì ra là thần bộ đại nhân Ba vị tộc trưởng vội vàng mở cửa Ngành đón chú Huyền Tích Bọn họ có bố trí thuộc cả canh giữ ở bên ngoài Nhưng đã là tu sĩ kim đàn Thì tầng phòng ngự này đương nhiên là vô dụng Chu Huyền Tích mỉm cười nói Ba vị tộc trưởng Lần này ta tới đây là có việc muốn nhờ Chu Huyền Tích đã lấy được ghi chép chi tiết Từ chỗ của thành chủ Bên trong ghi lại danh tính những tu sĩ tiến vào dung nham tiên cung trong những năm qua Nhưng đây chỉ là ghi chép của phụ thành chủ Chu Huỳnh Tích Hy vọng có thể lấy được ghi chép của ba nhà Cố gắng tự mình chấp vá trên phiên bản hoàn chỉnh Ba vị tộc trưởng đều là tù sĩ trúc cơ kỳ Hơn nữa lại liên thủ chống lại phụ thành chủ Trên một mức độ nào đó Lợi ích cũng giống như vườn thất Ba vị tộc trưởng lập tức phái gửi đi lấy Đưa ghi chép cho chú Huỳnh Tích Chủ yếu là trịnh gia và chu gia Còn Đinh Già thì năm nay Mới phát hiện ra dung nham tiên cung Rất ít khí chép Chu huyền tích nhìn lướt qua Liên tục gật đầu cảm thấy hài lòng Là người của vương thất Gạ cô không muốn nhìn thấy đám người mông vị Mâu chủng đoạt được dung nham tiên cung Khiến cho thế lực của mông già Lại tiếp tục bành trướng Cho nên lúc trước khi rời đi Gạ đã cố ý nhắc nhở một câu Lúc tới ta có nghe nói được Một cái tên quen thuộc Nếu các người nói là Linh Chuyết Vậy thì không ngại bồi dưỡng tiểu từ, từ này một chút Phương diện đức hành thì còn phải xem xét thêm Nhưng tài năng chế tạo cơ quan Cũng coi như là có chút thiên tư Cơ quan hỏa bạo hầu Chính là do hắn thiết kế sáng tạo ra Ba vị tộc trưởng Đồng thời trường lớn hải mắt Và kinh ngạc hiện lên trên mặt Tộc trưởng đinh ra há hốc mồm Sao? Châu Huynh Tích mỉm cười Đối ngoại là sường chủ phi bàn Cốc sường chân trà Nhưng bên trong còn có ẩn tình Có liên quan đến phí tư Các ngươi chỉ cần điều tra một chút là có thể biết được Gã chỉ cần giải thích một câu Cũng đã đủ rồi Chu huyền tích vất tay Biến mất ngay tại chỗ Để lại ba vị tộc trưởng đưa mắt nhìn nhau Qua một lúc thật lâu Tộc trưởng Đinh Gia hơi ngầm đầu Thờ ra một hơi thật dài Trên mặt lộ vẻ vui mừng Hai vị tộc trưởng Các người đều nghe rõ rồi chứ Đây chính là Chu huyền tích đại nhân tự mình nói Tộc trưởng Chu Gia Trịnh Gia Nhất thời im lặng không nói Tộc trưởng Đinh Gia đang đám chìm trong vui sướng Lại không biết Đinh Chuyết Đã bị người trong gia tộc nghiêm khắc trả hỏi Từng tu sĩ Ninh Giá sắc mặt lạnh tanh Nối đuôi nhau tiến vào tiểu viện của Ninh Chuyết Bọn họ phân bố hai bên Màu hồ vây Ninh Chuyết ở trung tâm Vài người còn lại phân bố Bố trí ở quanh nơi ở Canh gác tuần trà bốn phía Ninh Trách Ninh Phản đứng người trước mặt Ninh Chuyết Ninh Trách nói tóm tắt ý đồ đến ngày hôm nay Ninh Chuyết nhớ mày Tiểu chất đích xác của một số lớn Ninh Thạch Nhưng đây là chuyện của ta Có liên quan gì đến gia tộc đâu Chỉ vì chuyện này Đại bá phải đích thân đến hỏi anh sao Trên gấp mặt trẻ trung non nốt Của thiếu niên tràn đầy và khó hiểu Không thể tin nổi Ninh phản trầm bạc không nói hình trách kẽ lắc đầu về mặt nghiêm túc Tiểu truyết ngươi còn nhỏ Chưa hiểu những đạo lý này Cũng là điều không thể trách Chỉ cần ngươi ăn ngày nói thật Nói cho chúng ta biết về nguồn gốc Của số linh thạch này là được Ninh truyết lắc đầu về mặt khó xử Thật có lỗi đại bá Liên quan đến việc này tiêu chất không thể nói Nên trách đình phản nhất tới kinh ngạc Nên trách hạ giọng khuôn mặt càng thêm nghiêm túc Vì sao không thể nói Trong lúc mấu chốt này Người còn dám giấu giếm nữ Nên truyết nhún vai Buông tay Về mặt thờ ơ Đồng thời cũng thể hiện ra một cỗ cuột cường Trong tính cách thiếu điên Có liên quan gì đâu Đây là tiền của chất nhì Chất nhì muốn tiêu xài thế nào Thì tiêu xài thôi Nên trách suốt ruột Người vẫn không hiểu tình cảnh hiện tại của mình sao? Tiểu Chuyết Người cho rằng mình vẫn như trước kia ư Không phải Bây giờ người là đối tượng được gia tộc trong điểm bồi dưỡng Là nhân vật số 2 trong đội ngũ cải tu Người có biết không? Hiện tại có người tố cáo, người lạng phí Có được một khoản tiền lớn không rõ lầy lịch Ngày lúc mấu chốt gia tộc muốn bồi dưỡng người Dốc sức nâng đỡ người Người lại gây rất chuyện này Người nói xem có nên nói rõ ràng hay không? Tiểu Chuyết Người đang nghĩ thế giới này quá đơn giản Trước kia người vô danh tiểu thốt Thường thường không có gì lạ Làm gì cũng chẳng ai thèm để ý Nhưng hiện tại Người đã có tù vì luyện khí tầng 3 đỉnh phong Mọi người đều đang nhìn chầm chầm người Một chút tí vết nhỏ trên người người Đều sẽ bị phóng đại Bị người có tầm nắm nơi không thà Toàn lực công kích muốn đạp người xuống buồn Hiện tại trên người người có điểm đáng ngờ lớn như vậy Nhưng kẻ kia sẽ tung tin đồn nhằm Nói người nhận được sự trợ giúp bí mật của gia tộc khác Đã bị xú dụng Là gian tế muốn đánh vào gia tộc chúng ta Người nói gia tộc có nên tiến hành điều tra chi tiết Để yên tâm một chút không Ninh trách liên tục nói một chàng Lời lẽ thấm thía Nghĩa chính từ liêm Ninh truyết trầm mặt một lúc lâu Sau đó mới nói Tại bá bên trong chuyện này đúng là có rất nhiều ẩn tình Nhưng tiểu chất có thể cam đoan với người Tiểu chất không làm chuyện gì thương thiền hại lý Số tiền kia coi lệ lịch chính đáng Ta không hổ thẹn với lương tâm Ninh trách trừng mặt Hận không thể nắm chặt lên lỗ tai của Ninh Chuyết Ta vừa mới nói một chẳng vô ích sao Người nghe có kỹ không Người không hổ thẹn với lương tâm Nhưng ai có thể chứng minh Người nào sẽ tin tưởng Tốt lắm Người đã không làm chuyện thương thiên hại lý gì Vậy cứ nói thẳng ra Hiện tại ngươi chỉ cần chứng minh bản thân với gia tộc Ninh Chuyết vẫn trầm mặc như cũ Người rốt cuộc có nghe ta nói không Giọng nói của Ninh Chách được một cào vút Gã nhú chặt lông mảnh Sốc mặt vô cùng giận dữ Ninh Chuyết thở dài Cuối cùng tiết lộ ra một chút tình hình thực tế Đại bá Người là người thân nhất của tiểu chất Là người phải tin tưởng ta Ta thật sự không làm chuyện gì xấu Nhưng chỉ riêng với chuyện này Ta thật sự không thể nói ra Ta đã ký kết khế ước với người khác Ta không thể nói ra được Nói ra ta sẽ bị khế ước phản vệ Nên trách ngần người Sau đó câu mày càng chặt Chuyện gì mà khiến người phải ký kết khế ước với người khác vậy Ai người cái đứa nhỏ này Thật sự làm muốn người ta tức chết Ninh Trách chỉ tay vào Ninh Chuyết Tức giận tới mức ngón tay không ngừng run dày Ninh Chuyết chỉ cúi đầu Im lặng không nói Ninh Trách nhìn hắn Lại nhìn về phía Ninh Phản bên cạnh Cố nặn ra vẻ tươi cười Nói khẽ với người sau Ninh Phản huynh đệ Có thể dàn xếp một chút Để ta nói chuyện riêng với tiểu chất một mình được không Ninh Phản lộ ra vẻ khó xử Người cũng biết ta được điều động đến đây là để giám sát Lúc này Ninh Trách cũng bất chấp tất cả, vội vàng truyền âm, hứa hẹn ra một số lợi ích. Ninh Phán do dự bột hồi, sau đó mới gặt đầu. Hai người bá chất các người tiền đồ rộng mở, ta cũng không muốn đắc tội. Cho các người thời gian uống cạn nửa chén chảo. Ninh Trách vội vàng dẫn theo Ninh Chuyết vào phòng. nó đi, có gì không tiện mở miệng, bây giờ cứ nói ra. Nơi này cũng chỉ có hai chúng ta. Ninh Trách mặt trầm như nước, Ninh Chuyết nói. Đại bá, những lời chết nhi vừa mới nói Đều là sự thật Cô không lừa gạt người Ta thật sự đã ký kết kế ước với người khác Không thể tiết lộ dù là nửa lời Ninh trách tức giận trừng mắt Chỉ thẳng tay vào chán của Ninh Chuyết Nghiến rằng nói Ninh Chuyết, người có biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào không Gia tộc hiện tại rất coi trọng người Cực kỳ coi trọng người Nên mới điều động đội ngũ đến đây điều tra Vì lo lắng người có hiểu lầm gì đó Ta mới được điều động đến đây Để nói chuyện với người Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để ngươi thành thật khai báo Ngươi bỏ lỡ sẽ hỏng việc lớn nên trách khí sâu một đời Được rồi, coi như ngươi bị khế ước trói buộc Cũng không phải không thể phá giải Phải biết trên đời có khóa, ắt có chiều Ngươi nói cho ta biết là loại khế ước nào Một lực lượng của gia tộc cũng không phải không thể xóa bỏ khế ước được Ninh chuyết lắc đầu Đại bá, chuyện này theo tiểu chuyết thấy Tốt nhất đừng nên động vào Nếu người thật muốn tiểu chất nói Ta chỉ có thể nói cho người Chuyện này liên quan đến đại tu Kim Đan Cái gì? Ninh trách giật này mình không nhịn được mà lui lại một bước Người Người không phải đang lừa ta chứ Lực lượng chiến đấu cao nhất của Ninh Gia Cũng chỉ là lão tổ gia tộc này Là một vị tu sĩ Kim Đan Ninh truyết thở dài Tại sao ta phải gạt ngài cơ chứ đại bá Vì vậy ta cảm thấy Chuyện này không cần điều tra nữa Cứ dừng lại ở đây thôi Nếu như gia tộc không tin tưởng tiểu chất Vậy ta sẽ rời khỏi đội ngũ cải tu Không tham gia thăm dò dung đam tiên cung Ninh trách dậm chân Tiểu chuyết Sao có thể nói ra lời hô đố như vậy Người có thể vào đội ngũ cải tu Là do ta ra sức an bài Người cho rằng muốn lui là lui được sao Cho dù ngươi có lui Gia tộc cũng sẽ điều tra rõ ràng chuyện của ngươi Người Người, người rốt cuộc đã làm gì Sao lại thành ra thiết này Nói mọc Vị đại tu kim Đan kia là ai Chẳng lẽ, chẳng lẽ là tên ma tu bóng đen kia Nói đến đây Đồng tử của Ninh Trách đột nhiên cò rút cảm thấy dùng mình, không nhịn được Mà lùi lại một bước Sau một khắc, gã chuyện ông cho Ninh Chuyết Nghiêm nghị quát hỏi Nhanh nói cho ta biết Rốt cuộc có liên quan đến ma tu bóng đen kia hay không Ninh Chuyết nhú mày Đại bá, người đừng ép tiểu chất Ta không thể nói ra miệng Sao người lại đi kế kết khế ước như vậy Ây, ta và cả gia tộc Đều bị người liên lụy rồi Ninh trách tức giận từ vỗ đùi Ninh truyết thở dài Tại bá tiểu chất cũng là bất đặc dĩ Ninh trách nghe vậy Càng có khuynh hướng nghiêng về đáp án Tên ma tu bóng đen kia Gã chấp tay sau lưng Đi qua đi lại đột nhiên dừng bước Nhìn chầm chầm vào Ninh truyết Tiểu truyết chuyện này rất nghiêm trọng Không phải người muốn trốn tránh là trốn tránh được Hôm nay nhất định phải điều tra ra rõ mảnh muốn Cũng đừng trách kẻ làm đại bá như ta Thật sự là người đã làm sai Ninh Chuyết kết giật mình, vội nói Đại bá, chuyện không nghiêm trọng như người nghĩ đâu Ninh Trách lại lắc đầu, suốt ruột Muốn thoát khỏi quan hệ với Ninh Chuyết Chứng minh bản thân trong sạch Gã bước nhanh ra khỏi phòng, nói với Ninh Phản Tên tiểu chất của ta thật sự đã kế kết khế ước Tiếp theo phải làm thế nào? Già tộc có thủ đoạn có thể phá giải khế ước không? Quan trọng là chuyện này liên quan đến một vị đại tu kim đan Ninh Phản kinh ngạc, ý ngẩn người Sau đó sắp mặt trầm xuống đó Chuyện này đương nhiên nghiêm trọng Nhưng chỉ cần khế ước không phải do đại tu Kim Đan Tự tay tiết lập Chúng ta có thể thử phá giải Nhưng người có chắc chắn không Hiện tại Ninh Chuyết không thể tiết lộ Thông tin khế ước Chúng ta phải liên tục thử nhận trong quá trình này Có thể sẽ gây ra tổn thương không thể tránh khỏi cho nó Ninh trách do dự một hồi Sau đó không ngắn gật đầu Lần này chúng ta điều tra Lần nhận sự trọng thác cực tư cấp trên Toàn tộc đang nhìn chầm chú Không làm tới bước này, làm sao có thể báo cáo kết quả Làm đi Ánh mắt của Ninh Phản lué lên Người là đại báo của Ninh Chuyết Cũng là người chủ trì đội ngũ điều tra lần này Người nói là làm Thế nhưng tốt nhất là Ninh Chuyết tự nguyện phối hợp Như vậy hiệu quả mới tốt nhất Ninh Phản vừa rớt lời Ninh Chuyết đã lên tiếng Tiểu chất không muốn Ninh Trách quay đầu chừng mắt Nghiệt tử, chuyện này không phải do ngươi quản Cả đưa mắt nhìn quanh, quát khẽ Còn không mau động thủ Ninh Phản thở dài âm thầm phất tay áo Hai tiền trắng hán trong đội điều tra bước ra Một trái một phải không chiến Ninh Chuyết Vận chuyển pháp lực dễ dàng chân áp hắn Ninh Phản lấy ra pháp khí Đưa cho Ninh Trách Đây là vòng tay nhếp niệm phụ tử Người đeo vòng tay vụ Đeo vòng tay tử lên củ tay của Ninh Chuyết Là có thể thu thập ý niệm quán Bởi cái vị gọi là Không ai hiểu con bằng cha Mặc dù Ninh Chuyết bị khí ước phản chế Không thể tiết lộ tình hình thực tế Nhưng không thể ngăn nó suy nghĩ được Chúng ta chỉ cần cước ép thu thập Những ý niệm liên quan trong thần hải của nó Là có thể biết được thông tin Chỉ là hành động này có thể sẽ kích hoạt Khi ước hoàn vệ Đội điều tra chúng ta sẽ cố gắng hết sức Để áp chế Mặt khác cước ép thu thập ý niệm Cũng sẽ gây tổn thương cho thần hải Muốn phòng ngừa điểm này Tốt nhất vẫn nên để Ninh Chuyết tiểu hữu tự nguyện phối hợp Ninh Chuyết bị đẻ ép Chỉ có thể dãy dụa trên ghế Ta không muốn, ta hoàn toàn không muốn. Ninh Trách hư lạnh một tiếng, đeo vòng tay phụ tử lên cho mình và Ninh Chuyết. Tiểu Chuyết, người mình hoàn bất linh, ta là trưởng bối, là người thân nhất của người trên đời, sao có thể để người tiếp tục phạm sai lầm. Hoàn ngoạn phối hợp với ta, người có thể bớt đau khổ một chút. Ninh Chuyết không muốn, Ninh Trách sắc mặt lạnh lùng như băng hàn, trực tiếp thối động vòng tay phụ tử. Hai chung vòng tay trên cổ tay của hai người tỏa ra hào quang trắng xanh. Một cốt lực hút mạnh mẽ tràn vào bên trong thần hài của Ninh Chuyết Đang mất tàn phá bừa bãi lại và phải ngã Phật tâm bảo ấn Lực như gió lốc Bảo ấn như núi Bất động như sơn Phòng ngự hoàn mỹ Hai mắt của Ninh Chuyết trăng giá Không gừng run rảy trên ghế Hai dòng máu tươi từ lỗ mũi chảy ra Ninh Chuyết mặt trầm như nước kiên trì thối động Ninh Chuyết đã sớm chuẩn bị xong ý niệm trong đầu Chủ động đưa lên Đang muốn cho Ninh Chuyết bắt được Thì âm một tiếng vàng thật lớn, cơ phòng bị tung Theo tục trưởng Ninh Hiểu Nhân Nhìn thấy cảnh tượng trong thích đường Tức giận quát lớn Dừng tay chương 90 Ninh Chuyết chất nhi Người chịu khổ rồi Đám người Ninh Trách ngây người Ninh Hiểu Nhân chừng mắt nhìn trầm trầm Ninh Trách Người còn chưa dừng tay Nói xong Y tháo lệnh bài thân Phật treo ở trên eo mình Hùng hăng ném ra ngoài Lệnh bài cứng rắn đập vào đầu Ninh Trách Trực tiếp đánh cho gã ngửa mặt lên trời Xuyệt nữa ngã nhào xuống đất Ninh trách đuôi lại một bước ổn định thân hình Vội vàng hành lễ Bài kiến thiếu tục trưởng đại nhân Trong khi nói chuyện Một dòng máu tươi từ trên trán của gã nhảy xuống Gã lại nhìn Ninh hiểu nhân đập trót đầu chảy máu Vòng tay phụ tử đương nhiên ngưng tối đồng Ninh hiểu nhân hung hằng trừng mắt nhìn gã Vội vàng bước đến trước mặt Ninh Chuyết Y giờ cao chân mình lên Trực tiếp đá văng một tu sĩ Ninh già Đặt khống chế Ninh Chuyết Quạt lên với người còn lại Cút Ai tìm tù sĩ đình già Giáng người khôi ngô, vội vàng lui ra Ninh Hiểu Nhân vội vàng đưa tay đỡ lên Ninh Chuyết Ông mắt đỏ he Trên mặt tràn để ai náy và lo lắng Ninh Chuyết tiểu chất Chuyết tiểu chất Ta đến muộn rồi Thục thục đến muộn lại để ngỡ chịu khổ như vậy Mặt thế cảnh này Vì thúc đau lòng vô cùng Chỉ cần ngừng thu động vòng tay phụ tử Ninh Chuyết sẽ không còn cảm thấy khó chịu Nhưng Ninh Hiểu Nhân Vẫn lấy ra đan dược tốt nhất Đưa cho Ninh Chuyết Ninh Chuyết chất nhi Pháp lực của thúc thúc khác với người khác Không thể tự mình chữa trị trong người được Nhưng cứ yên tâm dùng đan dược này Hiệu quả trị liệu rất tốt Ninh Chuyết sắc mặt trắng bạch Miệng thờ hồn hền Hắn yếu ớt vô lực đầy đan dược ra Biểu hiện ra vẻ sợ hãi kinh ngạc của thiếu niên Thiếu tục trưởng đại nhân Ta Xong người lại Ninh Chuyết xưa chút nữa đã thành công Đội ngũ điều tra ninh ra đến đây Là một trong những tình huống Mà hắn đã thổi diễn Hắn vàng dành trong cuộc khảo thí liên hợp giữa ba nhà Sớm đã đoán được bản thân sẽ bị các thế lực Âm thầm điều tra, theo dõi Điều này không quan trọng Bọn họ không điều tra, phi tư, chú quyền tích Cũng sẽ làm như vậy Cho dù phi tư, chú quyền tích hiện tại không điều tra Tương lai cũng sẽ điều tra Bị điều tra bây giờ càng có lợi hơn Đối với Ninh Chuyết Đây là một loại cơ hội khác Chỉ cần Ninh Chuyết có thể lợi dụng tốt Sẽ có thể họ giải thích Bản thân với bên ngoài rằng Trên thực tế đây tiến thêm một bước ngụy Trang chính mình Đồng thời cũng có lợi cho hắn khi thể hiện ra giá trị của bản thân Ninh trách bị ngã vật tâm ma ấn ảnh hưởng Được nhiên điều này cũng dựa trên cơ sở bản thân của gã sợ hãi, lo lắng Cho đến ngày nay, Ninh Chuyết đã có tu vi luyện khí tầng 3 Luyện tinh tầng 3, luyện thần tầng 3 Mạnh hơn rất nhiều so với trước Miện cưỡng sử dụng một tiêu uy năng của bảo ấn Tuy cũng chảy mó mũi, nhưng chậm hơn một chút so với trước kia Mận nhờ vòng Tây vụ tử cưỡng ép tu tập ý niệm Cho dù trẻ mó mũi cũng không đột ngột, nên quyết cần phải giải thích lý do tù vi của hắn tiến bộ thần tốc với bên ngoài, chỉ dựa vào công pháp phù hợp là chưa đủ, hắn cần thể hiện ra ngoài có một khoản linh thạch lớn, cũng bằng ý nghĩa là có đủ tài nguyên tu hành. Ngay lập tức, hắn phải sử dụng số tiền lớn này ở trước mặt mọi người, bởi vì phí Tư Chỉ Đôn Chu huynh thích đều biết hắn mới là người sáng tạo nên cơ quan Hỏa Bạo Hồng, hắn đã kiếm được đầy bồn đầy bát từ việc kinh doanh loại cơ quan này. Đứng ở góc độ một tu sĩ thiếu niên bình thường Có số tiền lớn như vậy mà không đi tiêu xài Không bơ sắm tài nguyên Không để nhanh tu vi bản thân là điều phi lý Bảo thủ kêu kiệt không phải là tính cách đặc thù Mà hắn thể hiện ra bên ngoài trong 16 năm qua Chỉ cần giải thích thành công Ninh Chuyết là có thể quang bình chính đại Sử dụng số tiền kia Đường đường chính chính đến các dược vườn, đàn khác Mua sắm một lực lớn tài nguyên Phụ trợ tu hành Dốc toàn lực đẩy mạnh tu vi của bản thân Chuyện này đối với hắn mà nói Cũng là vô cùng có lợi Đặc biệt là thời gian tiếp theo Trong đường ngũ cải tu ba nhà liên hợp Hắn cần phải có một vị trí đứng đầu Khi đóng người Ninh Trách đến Ninh Trách đã diễn ra một màn kịch Làm các loại pháp khí như vòng tay phụ tử Đã sớm được đưa vào trong kho tin tức tình báo của hắn Bên trong thần hải Hắn đã chuẩn bị một số ý niệm về chuyện này Chỉ cần đưa ra là có thể Để Ninh Trách tu được đáp án Nhưng ngày lúc sắp thành công Ninh hiểu nhân là một đường giết tới Ninh Tuyết rất muốn biết tại sao đối phương lại đột nhiên xung vào như vậy. Ninh Hiểu Nhân thầm cảm thấy may mắn, kịp rồi, may mà kịp rồi. Thì ra khi bà tộc trưởng đang đàm phán, Chu Huỳnh Tích đến yêu cầu ghi chép của ba nhà, trước khi rời đi, gã đã chủ động nói ra bí mật về Ninh Tuyết và cơ quan hỏa bạo hầu. Và vị tộc trưởng đều là nhân vật cao tầng, lúc đó đều tin tưởng lời nói của Chu Huỳnh Tích. Đối phương là người của Vương Thất, lại là thành viên thần bộ, lời nói rất đáng tin cậy, trên cơ bản không thể sai được về trong đoạn thời gian gần nhất, cơ quan hỏa bạo hầu bán chạy, ba nhà đều động một số lượng lớn tụ sĩ trúc cơ tham gia hỏa thị tiết. Ba vị tộc trưởng có rất nhiều hiểu biết về loại cơ quan này. Kết hợp với chân tướng từ Chu Huynh Tích, bọn họ suy luận một chút, chỉ trong ba câu liền đoán ra chân tướng. Vị Tử dâng bảo vật để lập công, chân trà âm thầm một chuộc danh phận người phát minh, tên hành mạo danh, người sáng tạo thật sự là Ninh Tuyệt của Ninh gia. Lúc này, hai vị gia tộc trưởng, Trịnh gia và Chu gia Đồng Thanh chúc mừng Tộc trưởng Đinh gia. Tộc trưởng Đinh gia trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng khiêm tốn, Thân trọng, nói chuyện này vẫn phải điều tra kỹ một phen mới có thể xác nhận. Gã lập tức gọi một tên người hầu Đinh gia vào, truyền đáp dặn dò để người hầu trở về gia tộc báo cho thiếu tộc trưởng trước tiên hãy điều tra, tiện thề an đủ khen gợi Ninh Tuyết một phen. Người hầu ba chân bốn càng chạy về gia tộc, Với lúc gặp được Ninh Hiểu Nhân, Ninh Hiểu Nhân nghe xong, hoảng sợ đến mức suýt chuột nhảy dựng lên. Ý lập tức hiểu được lý do Ninh Chuyết Có số tiền tài lớn như vậy Lại nghĩ tới mệnh lệnh phái đội ngũ đi điều tra của mình Làm sao còn dám ở lại bản địa gia tộc Mặc dù trời đã khuya Ý vẫn dùng hết sức lực Lao ra khỏi phủ đệ Chạy như điên về phía nơi ở của Ninh Chuyết Thế cho nên mới có màn vừa rồi Ninh hiểu nhân hốc mắt đỏ hoe, than thở Ninh Chuyết chất nhi Làm người phải chịu khổ rồi Chịu khổ rồi Thục thúc biết trong lòng người có ủy khuất Có nỗi khổ tâm Người có biết không Trong 16 năm trưởng thành của ngươi Thục thục vẫn luôn âm thầm quan tâm đến ngươi Ta biết bản tính của ngươi Biết rõ ngươi không phải là đứa trẻ xấu Ngươi sẽ không làm chuyện sai trái nào Vì việc đội ngũ điều tra Ta sẽ điều tra rõ ràng Trả lại cung bằng cho ngươi Nhưng trải qua chuyện này Chắc hẳn ngươi cũng đã nhận ra Tình cảnh hiện tại của ngươi rất phức tạp Ân chứa rất nhiều nguy hiểm Trách thì trách ngươi quá yếu tú ai Một cây mọc thành rừng Gió vẫn thổi bật dễ Đê rủ cao đến đâu Mối đảo đất sẽ vỡ Người ghen ghét người rất nhiều Thục thúc thật sự không yên lòng về ngươi Ngươi xem, được ngũ điều tra này Đến thật là vô lý vô cứ Ngay cả đại bá ruột của ngươi cũng bị liên lụy Ninh trách nhìn Ninh Hiểu Nhân diễn kịch Trong lòng để kinh ngạc Không phải ngươi tự mình gọi ta đến ép buộc ta phải làm chuyện này sao Hiện tại lại phùi sạch không còn gì Tuy trong lòng thầm oán mãnh liệt Nhưng Đình Trách cũng hiểu được Tuyệt đối không thể vạch trần trụi mưu vào lúc này Gánh trách nhiệm vì thượng cấp chẳng phải là điều thuộc hạ nên làm sao. Cho nên Ninh Trách chỉ im lặng, âm thầm trước chị vết thương trên chán. Ninh Chuyết nhìn Ninh Hiểu Nhân một chút, lại nhìn Ninh Trách đang cúi đầu, rồi nhìn Ninh Phản cùng với những người khác. Hắn chỉ có thể lộ rất vẻ lo lắng, sợ hãi, luống cuống ở trên mặt. Vậy, vậy ta phải làm sao? Hắn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Ninh Hiểu Nhân. Lúc này Ninh Hiểu Nhân cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười ôn hòa, Dùng giọng điệu chân thành, thân thiết nhất nói Chuyện này rất đơn giản Ninh Chuyết chất nhi Người đến phù đệ của Thúc Thúc ở đi Thúc Thúc là thiếu tục trưởng Ta sẽ tự mình bảo vệ ngươi Ninh Chuyết có chút do dự, cúi đầu Ninh Trách lại đưa đăn dược cho Ninh Chuyết Giọng nói cực kỳ ôn hòa Cất đi, Ninh Chuyết lắc đầu Thương thế của chất nhi vốn không nặng Dùng đăn dược quý giá như vậy quá nạng phí Ninh Hiểu Nhân vỗ vai Ninh Chuyết Hảo ai tử Thu cứ cất đi Cứ xem như quà gặp mặt của thúc thúc tặng cho ngươi đi theo thúc thúc về phủ có lẽ ngươi còn chưa biết phụ thân của ngươi là ân nhân cứu mạo của ta trước kia ta có nỗi khổ tâm có rất nhiều lo lắng không thể trực tiếp chố cố cho ngươi được nhưng bây giờ lại khác ngươi gặp nguy hiểm ta chỉ có thể đích thân ra mặt ta sẽ giúp toàn lực bảo vệ ngươi nênuyết chậm rãi ngẩn đầu về mặt cảm động đã đãạ thiếu tộc trưởng đại ấy đừng gọi ta là thứ tộc trường Cứ gọi ta là Ninh Thúc Thúc đi Ninh Hiểu Nhân lại vươn tay ra lần nữa Đưa đàn dược tới Ninh Chuyết lúc này mới ngợ ngùng nhận lấy đan dược Đi thôi Thúc Thúc đưa ngươi về nhà Ninh Hiểu Nhân nắm lấy bảo vai Của Ninh Chuyết Dìu hắn đứng dậy muốn dẫn hắn đi Ninh Chuyết đi được vài bước Hơi dừng bước chân Vậy còn việc điều tra Linh Thạch Ninh Hiểu Nhân nói Thúc Thúc thể với ngươi Tuyệt đối sẽ không dùng phương thức tàn nhẫn như vậy Để đối xử với ngươi Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ biện pháp, xem có thể vòng qua khế ước không. Nếu không được, tốt tốt sẽ dùng vị trí thiếu tộc trường đảm bảo cho người đảm bảo ngươi bình an vô sự, có thể an tâm tu hành. Nên quyết nghe vậy, suy đoán trong lòng gần như được xác nhận. Xem ra những hiểu nhân đã biết được bí mật về cơ quan hỏa bạo hầu từ con đường khác, hoặc là Trì Đồn, hoặc là Chu Huyền Tích. Trì Đồn vốn bất hòa với phía Từ, Chu Huyền Tích lại là người của Vương thất, cả hai đều có khả năng Ninh Chuyết rất vui mừng khi chuyện phát sinh Kế hoạch tung ra cơ quan hòa bạo hầu của hắn Một mặt là để che giấu chân tướng đổ tiên công Mặt khác vốn là mượn việc này Để thể hiện ra kỹ thuật chế tạo cơ quan tạo vật của bản thân Nghĩ đến đây, hắn không còn từ chối Ninh hiểu nhân cố ý che giấu sự thật bản thân đã biết chân tướng Muốn dùng cách này để thể hiện thành ý Toàn lực nồi kéo Ninh Chuyết Ninh Chuyết cũng muốn tiếp cận đối phương Trong một khoảng thời gian tới Mượn nhờ sự che chở của vị thiếu tộc trưởng này Càng có thể giúp hắn che giấu bản thân Ninh Hiểu Nhân dọc đường làm bạn Luôn nói những lời ôn hòa, trấn an Về đến phủ đệ Y lớn tiếng phân phó Quản gia ngay ở trước mặt Ninh Chuyết Dọn phòng ngủ của ta ra Để cho chất nhi tốt của ta ở lại Ninh Chuyết vội vàng lên tiếng ngăn cản Nhưng Ninh Hiểu Nhân lại húc mắt đỏ hoe lần nữa Thình cầu Ninh Chuyết ở lại Để bù đáp nỗi ai náy vì làm trưởng bối Mà không chăm sóc chu đáo Cho những tử của ân nhân Cuối cùng Ninh Chuyết cũng hốc mắt phếm hồng mang thức vẻ mặt cảm động, đành phải gật đầu đồng ý. Khi Ninh Chuyết chuẩn bị chim vào giấc ngủ, Ninh Hiểu Nhân lại lấy ra một tấm phù lục đưa cho hắn. Gần đây người mới tu thành lưỡi khí tầng 3 đỉnh phong, có phải còn chưa bị rút hồn vào tiên cung đúng không? Ninh Chuyết gật đầu, đồng thời biểu thị yếu kỳ của mình đối với dung nham tiên cung. Ninh Hiểu Nhân nhẹ nhàng giải thích, liên quan đến dung nham tiên cung cần phải liên hợp với những người khác mới có khả năng vượt qua. Hiện tại không cần vội, Tuy tiện vào cung chỉ tổn thương hồn phách trì hoãn tu hành Giàn tấm phù văn này lên Có thể hao tổn một chút hồn phách Yếu hơn tiêu chuẩn rút hồn vào cung Đối với người chỉ có trăm đợi mà không có hại Cảm ơn Ninh Thúc Ninh Chuyết vội vàng cảm tạ Ninh Hiểu Nhân cười lớn vội vai Ninh Chuyết Dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt Rồi chủ động rời đi Một mình bước vào thư vòng Trên mặt của Ninh Hiểu Nhân không còn là vẻ ôn hòa như trước y lạnh lùng gọi người hầu thân cận đến Người dẫn một nhóm người trong nhà Điều tra nơi ở của Ninh Chuyết Nhớ kỹ, đừng để lại bất cứ dấu vết gì Dốc toàn lực thu thập tất cả tin tức Vâng, đại nhân Trường 91 Hoàn khuất của Ninh Trách Sau đó Ninh Hiểu Nhân bí mật chịu kiến Ninh Trách Ninh Trách cuốn băng vải trên chán Ninh gặp Ninh Hiểu Nhân thái độ rất củng kính Ninh Hiểu Nhân âm thầm hư lạnh Trong lòng biết rõ Ninh Trách hoàn toàn Có thể chữa khỏi vết thương chiến chán Nhưng lại cố ý giữ lại để bán thầm biểu lộ dẫu ủy khuất trong lòng mình, ám chỉ bản thân có công lao, khổ lao. Ninh Trách, đến đây ngồi đi. Trên mặt của Ninh Hiểu Nhân một lần nữa nở nụ cười ôn hòa Ninh Trách không chút do dự ngồi xuống. Trong lòng thuộc hạ thật sự có nghi hoặc, rõ ràng là thư tục trường đại cân ngài tự mình phân phó thuộc hạ. Nhưng vì sao ngài lại đột nhiên Ninh Hiểu Nhân đưa tay ngăn cản Ninh Trách nói tiếp. Ta chỉ giải thích một câu, người phát minh ra cơ quan hòa bạo hầu chính là Ninh Chuyết Ninh trách nghe xong, mặt mũi tràn đầy ngạc kiên Còn tưởng mình nghe nhầm Cái, cái gì Ninh hiểu nhân cũng không giải thích thêm Mà là dựa vào ghế, cầm lấy chén trà Chậm dãi nhấp một ngụ Lúc này Ninh trách mới hoàn toàn phản ứng kịp Kinh ngạc đứng lên Có chút đứng ngồi không yên Gã trợn tròn mắt, lầm bẩm Tiểu truyết, tiểu truyết lại là người sáng tạo ra cơ quan hòa bạo hâu Ninh hiểu nhân chỉ dương mắt Liếp gã một cái Từ đầu đến cuối không nói gì Ninh Trách há hốc miệng Ánh mắt thất thần Sau một lúc lâu mới có thể lấy lại tinh thần khó trách, khó trách Nó có nhiều tiền tài thế vậy Nhưng... Nhưng theo lời nó Chuyện này có liên quan đến một vị tu sĩ kim Đan Ninh hiểu nhân đặt Trần Trà nhỏ xuống Thở dài Là phí tư, phí tư mất lập công dâng cơ quan hỏa bạo hầu cho thành chủ đại nhân Trần Trà là thuộc hạ quán Chứ không phải Ninh Chuyết Thế cho nên chân Trà đã âm thầm ép buộc Ninh Chuyết Cướp đi công lao của nó Chuyện này vẫn đang được điều tra Nhưng 89 phần 10 là như vậy Thì ra là thế thì ra là thế Nên trách có chút thở vào nhẹ nhõm Lộ ra vẻ ái náy Là tiểu nhân đã trách nhầm nó rồi Nếu đặt mình vào tình huống như vậy Thuộc hạ cũng chỉ có thể làm như vậy Thuộc hạ về cho gia tộc Đặc biệt là thiếu tộc trưởng đại nhân một lời giải thích Nên hiểu nhân mỉm cười Ta biết, ta biết Đến đây ngồi xuống, ngồi xuống đi Nên trách lại ngồi xuống Ninh Hiểu Nhân nói tiếp Ta biết người trung thành Người là muốn cho ta một lời giải thích Nhưng bây giờ ta phải làm sao để cho Ninh Chuyết một lời giải thích đây Xong Ninh Trách thấp thỏa có hiểu Người xem Tình huống bây giờ là thế này Ninh Hiểu Nhân đứng dậy Chậm rãi đi vòng của bàn đọc sách Ninh Chuyết có tù vị luyện khí tầng 3 đỉnh phong Ngũ hành khí luật quyết đặc biệt tích cỡ với nó Nó lại có thể sáng tạo ra cơ quan hòa bạo hầu Chắc chắn là chủ lực thăm dò dung đam tiên cung của sát tộc ta Gia tộc ta phải trọng dụng nó Đại dụng nó Nó là hạt giống cơ quan hiếm có của gia tộc Nhưng bây giờ thì sao Trong lòng của nó có oan khuất Có chút xa lánh Không thân thiết với gia tộc Nếu người là nó Gặp phải chuyện như ngày hôm nay Người sẽ nghĩ thế nào Nói đến đây Ninh hiểu nhân đi tới trước mặt Ninh Trách Ninh Trách vội vàng đứng dậy Trong lòng dần dâng lên cảm giác bất an nói Nếu tiểu nhân là Ninh Chuyết Gặp phải những điều tra này thì có đáng là gì Đây không phải là uy khuất đáng kể chút nào Ngược lại là sẽ có cơ hội Để chứng minh mình trong sạch Ta sẽ rất biết ơn gia tộc Vì đã cho ta cơ hội tốt này Ta là người ninh gia Trung thành với gia tộc cống hiến, hy sinh cho gia tộc là điều nên làm Ninh hiểu nhân chỉ tay vào ninh trách cật đầu Người rất có giác ngộ Ninh trách người rất không tệ Ta đã không nhìn lầm ngươi Ninh trách vội vàng tỏ ra khiêm tốn Ninh hiểu nhân lập tức chuyển rộng Nhưng ninh truyết không phải là ngươi Nó mới chỉ 16 tuổi Có thể hiểu được cái gì Có thể có được giác ngộ như người sau Ninh Trách nói Vâng, thuộc hạ sau này nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt Dẫn dắt nó đi theo con đường chính đạo Ninh Hiểu Nhân gật đầu Đó là chuyện sau này Hiện tại tiểu thuyết đang bị tổn thương Chúng ta với tư cách là trưởng bối Đương nhiên phải quan tâm nó nhiều hơn Xoa dịu, chữa lành vết thương trong lòng nó Để nó vui vẻ trưởng thành An tâm tu hành, có đúng không Ninh Trách càng nghe càng cảm thấy không ổn Ninh Hiểu Nhân lại nói Với tư cách là trưởng bối Nên có chút tinh thần hy sinh Ninh Trách người có giác ngộ tới mức này không Ninh Trách bị Ninh Hiểu Nhân Ở ngay trước mặt gây áp lực Chỉ có thể kiên trì thỉnh giáo Ninh Hiểu Nhân truyền âm cho cá Nói ra kế hoạch của mình Ninh Trách quá hoảng sợ vội vàng xua tay Đại, đại nhân sao có thể làm như vậy Làm như vậy ta còn mặt mũi nào nữa Thì ra kế hoạch của Ninh Hiểu Nhân Là tiếp theo điều tra Ninh Trách Ninh Trách không chịu nổi áp lực Đành phải khai rất sự thật Hóa ra những năm gần đây Ninh hiểu nhân vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Ninh Chuyết Chỉ rất nhiều linh thạch tài nguyên cung cấp cho hắn tu hành Nhưng Ninh Trách lại cố tình tham ô Bạc đại hắn Lần này Ninh Chuyết bộc lộ tài năng Ninh Trách nghe nói hắn có số lượng tiền tài cực lớn Không kiềm chế được trong lòng khen kết Tham lam mượn danh nghĩa điều tra Muốn uy hấp Ninh Chuyết Kết quả bị người luôn để tâm thế gia tộc Quan dùng độ lượng giống như Ninh Hiểu Nhân Kiệp thời xuất hiện căn cản Đồng thời cho quá trình điều tra đó Phát hiện ra chân tướng bị che giấu hơn 10 năm Oan ước như vậy Ninh Trách thật sự không gánh nổi chút nào Rõ ràng là Ninh Hiểu Nhân Vòng ngân bội nghĩa Quên đi ân tình, bạc đãi đình truyết Mới mấy năm qua không thèm gó ngàng quan tâm Kết quả lại độ oan lên đầu gã Như vậy thật hèn hạ, thật tiểu nhân Người có làm hay không Người ấy còn lại thuộc hạ của ta sao Ninh Hiểu Nhân trừng mắt trực tiếp uy hấp Người dám không làm Cứ ngậm nghĩ thật kỹ hậu quả Nghĩ đến di tử của người Gọi là Ninh Kỵ đúng không Hiện tại nó đang sống rất tốt trong gia tộc Hà Ní lạnh lẽo thấu xương bao trùn Trái tim của Ninh Trách Nhìn sắc mặt giữ tượng của Ninh Hiểu Nhân Các đột nhiên minh bạch Hóa ra các được Ninh Hiểu Nhân bổ nhiệm Làm người đứng đầu đội ngũ điều tra Không phải vì đối phương nể mặt mối quan hệ Giữa gã và Ninh Chuyết Muốn điều tra nguồn gốc của lượng tiền tài cực lớn kia Không Tiền khốn Ninh Hiểu Nhân này Muốn chiếm đoạt tiền tài của Ninh Chuyết Lại muốn hãm hại ta Dẫm lên bên trên thân thể ta để lấy lòng Ninh Chuyết Lồi kéo tiểu chất của mình Sau khi hiểu ra chân tướng Ninh Trách tức giận tới mức đỏ bưng có khuôn mặt Xét chặt nắm đấm, thơ hôn hền Ninh Hiểu Nhân thế bộ dáng này của gã Chỉ khinh thường cười lại một tiếng Chỉ một tiếng cười lạnh nhẹ nhàng này Lại tựa như nước đá địa cực Giập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng Ninh Trách Ninh Hiểu Nhân là thiếu tộc trưởng Là thượng cấp của gã Gã có thể làm gì Rõ ràng là Ninh Trách nuôi lớn Ninh Chuyết Mười mấy năm qua Tuy không bận tâm Nhưng Ninh Chuyết thật sự đã được gã giang tay chế chở Nhưng bây giờ Ninh Hiểu Nhân muốn lùi kéo Ninh Chuyết Muốn hái quả ngọt Thì vụ án giáo họa cho Ninh Trách Tạo dựng mình hình tượng tốt đẹp giả dối Bù đắp quyết điểm của bản thân Thật sự là âm hiểm Thật sự là hèn hạ không còn cách nào khác Ninh Trách cũng đánh thúc thủ vô sách các chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức này vào bụng Cánh vác lý tội lỗi Và trách nhiệm không phải của mình Bởi vì gã chỉ là thuộc hạ các dựa vào Ninh Hiểu Nhân để kiếm sống Ninh Hiểu Nhân thì lại là thiếu tộc trưởng Thân cận với tộc trưởng Ninh Gia Dù Ninh Trách có liều chết phản kháng Cũng sẽ bị ép buộc vào khuôn khổ Bây giờ Ninh Trách đột nhiên nghĩ tới một việc Mình ép buộc Ninh Trách cách đây không lâu quá già cảm thụ Bị người khác ép buộc Không thể phản kháng Lại là thống khổ như vậy Trong lòng gã tràn đầy chua xót và tuyệt vọng Vừa nghĩ đến như vậy Các đột nhiên cảm thấy mình bị trừng phạt Là đúng người đúng tội Theo tộc trường đại nhân Quả thực là tiểu nhân đã âm thầm tư lợi Thầm ô tiền tài nghe âm thầm giúp đỡ Tất cả đều là lỗi của ta Ngựa khí của ninh trách trở nên khàn đặc Về mặt u ám tới cực điểm Lúc này Ninh hiểu nhân mê vỗ bờ vai gã Ta sẽ không bạc đãi ngươi Trước tiên người hãy đến địa lão gia tộc đi Ta sẽ cho thê tử của người đến thăm Ninh trách có chút kinh ngạc Và không ngờ lại nhanh như vậy Không khỏi ngước mắt nhìn Ninh hiểu nhân Vì thiếu tộc trưởng cái nở nụ cười rạng rỡ Nhưng trông mắt lại lấp lánh hàn quang Ninh trách đành phải cúi đầu Giọng nói vô cùng nặng nề Vâng, thuộc hạ tuân mệnh Tộc trưởng Ninh gia trở về phủ Lần đàm phán này Lão đã giành được rất nhiều lợi ích thực tế cho Ninh gia Xu hoạch vượt xa dự đoán ban đầu Ninh hiểu nhân lập tức đến báo cáo Nói thẳng chuyện ninh trách cố ý hám hại Dùng lôi kéo ninh truyết Tộc trưởng ninh già vút dâu trầm ngâm nói Người xử lý cũng coi như không tệ Phải nhớ kỹ Ninh truyết không giống với những người khác Ít nhất hiện tại gia tộc phải dựa Với lực lượng của nó Cũng nên thù liễm tính tình của người lại Tộc trưởng ninh già biết rõ bản tính Tham lam của những từ nhà mình Chỉ một cái lướt mắt lạnh lùng của lão Đã khiến ninh hiểu nhân toát lạnh Hình như con gà liên tục gật đầu Hiểu thị bản thân sẽ không làm như vậy nữa Phụ thân đại nhân Đây là kết quả điều tra khẩn cấp của Hải Nhi nên hiểu nhân sau đó đưa ra Rất nhiều tin tức tình báo Điểm chung lớn nhất của rất nhiều tin tức này Chính là Ninh Chuyết Tất cả những thông tin này đều liên quan mật thiết tới hắn Hệ trường 91 Đà tại chức vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại